Long Đồ Án, Quyển 3, chương 57, lại gặp Đào Hoa Trại Đào Hoa Viên kỳ thật đã làm sinh ý tại khai phong phủ từ lâu Bởi vì giá kẻ rất đắt, hơn nữa còn ở nơi hiểu lánh Cho nên cũng không có mấy danh tiếng Mặt khác, trong Đào Hoa Viên đều là nữ nhân Làm cho người ta có cảm giác không mấy đứng đắn cho nên những quan lớn có thân phận đều có chút kiên kỵ. Nhưng nơi này, bởi vì nhiều mỹ nhân, cho nên mấy cậu ấm thường ngày cũng không có việc làm đàng hoàng, thích đến đây uống trà. Các cô nương trong lâu cũng không có đơn giản, rất hiểu biết, lại giỏi giao tiếp. Tóm lại, lừa cho đám cậu ấm này mát lòng mát dạ, lúc thanh toán cũng rất phóng khoáng. Lão bản nương của Đào Hoa Viên, túy tâm cô nương lại càng thần bí, lúc nào cũng dùng khăn chi mặt, giỏi đánh đàn, bối cảnh cũng không rõ Mấy tháng này, Đào Hoa Viên thường tiếp đải một vị khách nhân, chính là đỉnh đỉnh đại danh An Nhạc Hầu, Bàn Dục Là con trai độc nhất của bàn Thái Sư, người ta thường gọi là Tiểu Bàn Giải Bàn dục tuy không học vấn, không nghệ nghiệp Nhưng tốt xấu cũng là công tử ca lớn lên an nhàn sung sướng Đương nhiên không giống với tên lâu manh ngoại phố rồi Hắn thích đi đến một số nơi tao nhã Đào hoa viên này là do ngẫu nhiên một lần đi vào Nghe xong túy tâm đánh đàn Liền cảm thấy rất hợp ý Bởi vậy gần đây mới hay đến Bàn dục đừng xem hắn làm một tiểu thùng cơm nhưng cũng có chút tình thú, có thể do thường ngày nghe nhiều ca kịch về tài tử gia nhân, có chút đê sầu đê cảm. Túy Tâm đôi khi cũng ngồi cùng hắn uống chén rượu hay tán gẫu vài câu. Cô nương Túy Tâm này rất thức thời lại tri âm, bàn dục coi nàng ta như hồng nhan truy kỷ, đối với nàng phi thường tốt. Hiện giờ lại thấy một tên đầu bạc nói lời vô lễ với Túy Tâm, cho là kỵ đến quấy rối. Tự nhiên chạy đến giúp đỡ Vốn cũng không có chuyện gì Nhưng thiên tôn Hết chuyện này lại đến chuyện khác Lại còn nói bàn dục Mệnh đoạn nữa Tiểu bàn giải dù sao Cũng chính là tiểu bàn giải Lúc này khẳng định còn không có phát hỏa sao Bàn dục vốn mạnh cái bàn Chỉ vào thiên tôn Tiểu tử ngươi nói cái gì Thiên tôn trừng mắt ngẩn đầu nhìn bàn dục bàn dục kẻ kinh tâm nói hiền lành a tên này bộ dạng thật không tội a cùng với bạch ngọc đường đẹp đến không còn thiên lý ở dạ tiệc lúc trước cái chút tương đồng thế nhưng sao tuổi trẻ mà đã bạc đầu rồi và sớm sao ân hầu thở dài nhìn thiên tôn người tâm tình đúng là không tệ A lại cùng cái tiểu hài tử cãi nhau nghĩ xong ân hầu đứng lên Thiên tôn cũng đứng lên theo, lồi kéo bàn tay nhỏ bé của tiểu tứ tử, chuẩn bị đi Đứng lại Bàn dục đương nhiên không buông tha Đại thiếu gia hắn đương nhiên không phải chỉ có một mình đi uống trà Bên người còn mang theo mấy cao thủ a Mấy người kia đưa tay chặn đường xuống lầu Một cái so với một cái còn thật oai phong à Bọn nha hoàn trong đèo hoa viên đều tránh đi Túy tâm nhíu mày nói với bàn dục Tiểu hầu gia đừng có đánh người trong lâu của ta e Bàn dục cười, còn rất khí khái nói Túy tâm cô nương không cần lo lắng Chỉ cần tên bạch mèo kia ngoan ngoãn bồi tội với gia đây Ta sẽ tha cho bọn họ Ta đây cũng không phải loại người không nói lý Ân hầu ôm cánh tay nhìn Thiên Tôn Ý là người ta bảo ngươi phải nhận lỗi kìa Thiên Tôn vĩ mặt còn mờ mịt. Bạch miêu ở đâu a Tiểu tứ tử nghiêm chỉnh mà nhìn bàn dục Thật đúng là quen mắt nha Bàn dục tự mình kiềm chế khí giận Ôm tay hỏi Thiên Tôn Ngươi nói bản hầu đoán mệnh là có ý gì Thiên Tôn nhìn hắn một cái trả lời Ý trên mặt chữ đó Bàn dục khuế miệng cũng rung rung Ân hầu lắc đầu không nói gì Thiên Tôn có thể sống đến hơn trăm tuổi khỏe thật cũng không dễ dàng gì Không có ngày nào là không gây chuyện thị phi Nghĩ đến đây Ân hầu lại có chút đồng cảm với Bạch Ngọc Đường Đừng xem tiểu tử Bạch Ngọc Đường kia Mỗi ngày đều hí ra mặt sắc khiến người ta không dám lại gần. Kỳ thật tính cách không tồi, phóng chừng là do thiên tôn luyện mà ra. Bàn dục tức giận đến xanh mặt, nổi giận lôi đình. người đến tộc cùng là có ý tứ gì? Thiên Tôn nhíu mày, người này thật quá ồn ào. người mau báo danh ra. Bàn dục lại sắn tay áo, hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi, nói, người từ chỗ nào đến? Thiên Tôn nghĩ nghĩ, chỗ nào a? Nghĩ muốn thông rồi quay đầu lại nhìn Ân Hầu. Ta là do hắn mang đến đó. Ân Hầu rút rút khóe miệng, bàn dục quay đầu lại nhìn Ân Hầu, lại nhìn Thiên Tôn, không hiểu rõ bốn chữ hắn mang đến đó là có ý gì, vì vậy hỏi lại một lần nữa. Có ý tứ gì? Thiên tôn lại vẫn như trước trả lời Nghĩa ở mặt chữ đó Bàn dục tức giận đến tốn hơi thừa lời Người là cố ý hồ lộng ta phải không? Người đến tục cùng là từ đâu đến? Có gia môn mau báo ra Thiên tôn vẫn như cũ Một ngón tay chỉ chỉ ân hầu Ta là do hắn mang đến đó Bàn dục tâm nói Người này bộ dáng thật tuấn tú Tóc rất trắng Bất quá sao lại có cảm giác Hắn mang tính khí của tiểu hài tử Chắc không phải là một ngốc tử đó chứ Quay đầu lại nhìn ân hầu Ý tứ như muốn hỏi Là do ngươi phụ trách? Ân hầu nghĩ nghĩ Đối bàn dục chỉ chỉ đầu Sau đó buông tay một cái Ý tứ như là nói Người này đầu óc có vấn đề à Không có cách Nga Bàn dục hiểu rõ Hắn đã nói mà Ở phủ khai phong này Ngoại trừ mấy vị quỷ kiến sâu ra Ai còn dám đậm thủ Treo chọc bàn dục hắn em Thì ra là một ngốc tử Bàn dục thật ra Cũng không muốn so đo nữa Tranh cãi cùng cái ngốc tử Có cái gì hay Vì thế nhìn thiên tôn nói Quên đi Dạ không so đo cùng cái ngốc tử Nói xong khóát tay với hai thủ vệ đang chặn là cụ than, ví tứ tránh ra. Hai người chật lé sang hai bên, ân hầu mỉm cười đi ra ngoài. Tiểu tứ tử cầm lấy tay Thiên Tôn, tâm nói: nhanh nhanh mang Tôn Tôn đi thôi, nếu không lát nữa phỏng chừng sẽ đánh nhau đó. Thiên Tôn đi đến phía trước được hai bước, túy tâm kia thế nhưng lại đi tiến đến cản đường. Vị công tử này Có thể cho biết khúc nhạc vừa rồi Có vấn đề gì hay không Bàn dục bất đắc dĩ Khuyên túy tâm Túy tâm cô nương Hay là thôi đi Không hay hắc y nhân kia nói sao Đó là một ngốc tử Thiên tôn ngẩn người Quay đầu lại nhìn một cái Toàn bộ trong lầu Mặt hắc y chỉ có ông hầu Vừa đi đến cầu thang Ngốc tử Tiền Thiên Tôn làm bầm một câu, nhiều mắt lại Ân hầu khóe miệng rút rút, tên bàn dục miệng rộng Công tử, túy tâm còn thực cố trách, hỏi Thiên Tôn Hay là trước đây công tử đã từng nghe qua khúc đàn này? Thiên Tôn nhìn nàng một cái, hình như nghe qua, bất quá người đánh đàn sai nhịp Tuy tâm hai mắt sáng ngời Ngươi, ngươi thật sự nghe qua Thiền tồn thấy nàng kích động như vậy Cũng không biết để làm chi Hình như vậy Chính là ngài thuật nhìn tuổi cũng không có lớn túy tâm nói nhỏ Ngài nghe qua khi nào e thiên tôn nhíu mày Không nhớ rõ nữa Khoảng 30 năm trước đi Tuy tâm kia kinh hải nhìn Thiên Tôn Người không chỉ có 40 tuổi sao Thiên Tôn quay lại nhìn ân hầu Tự hồ còn chuẩn bị trẻ lại cho hắn Vụ hắn nói mình là ngốc tử Ân hầu biết chuyện không hay Nhanh chóng chỉ tiểu tứ tử bên người Thiên Tôn Ý tử kia Người đang giữ bảo bối nhà công tôn đó nha Hai tà nếu như đánh nhau Sẽ không ai trong đứa nhỏ Thiên Tôn nín thở kia có đến 50 tuổi không? Lúc Túy Tâm hỏi những lời này, thanh âm cũng rung lên. Tiểu Tứ tự ngẩn mặt mà nghiêm chỉnh nhìn xem. Vị tỷ tỷ này kích động a. Bàn Dục lại lắc lắc đầu, Túy Tâm cô nương, hắn tuy rằng đầu bạc, nhưng bất quá chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi đi. Chỉ là Bàn Dục còn chưa có dứt lời, Thiên Tôn đã trắng mắt liếc hắn. "Tiểu quỷ, ngài có phải 50 tuổi hay không?" Túy Tâm bám riết không tha, còn có vẻ vô cùng kích động. Ta biết nếu như nội lực thâm hậu có thể dung nhan vĩnh trú, người Thiên Tôn nghe còn cảm thấy thật phiền phức, không chỉ có vậy. Không chỉ vậy, Bàn dục kêu lên sợ hãi Ngươi không chỉ có 50 tuổi Thiên Tôn lấy mắt Ngạc nhiên sao a Thiên Tôn lời còn chưa dứt Chợt nghe túy tâm kia hít mạnh một hơi Chỉ thấy nàng ta rầm một tiếng Quỳ cối trước mặt Thiên Tôn Ôm lấy chân Thiên Tôn mà kêu to một tiếng cha trong lâu nháy mắt trở nên yên tĩnh tiểu Tứ tử há to miệng mà nhìn tâm cô Nương khóc đến Lê Hoa đái vũ phía trước bàn dục cả mặt cũng rút rút đưa tay nâng cầm mà ân hầu vừa đến cầu thang cũng há to miệng cô Nương này nhìn trên nhìn dưới cũng có đến 30 tuổi nói cách khác T tô hơn 10 tuổi để sinh con nha người là một lão lô manh Ân hầu một ngón tay chỉ thiên tôn Thiên tôn cũng ngây người Lúc này tỉnh lại chính mình cũng kẻ kinh Nhìn tả nhìn hậu cuối cùng nhìn đến túy tâm Cô nương kia vẫn còn khóc e Lại còn nghẹn nghèo nói Phụ thân, người năm đó giận nương con mà bỏ đi Nương đã từng nói Khúc nhạc này là nàng chuyên dùng để đàn cho cha nghe Đàn sai cũng chỉ có phụ thân có thể nghe ra Phụ thân e, con rốt cuộc cũng đã tìm được người rồi. Túy Tâm còn chưa có khóc xong, trước mắt chợt lóe, nhìn lại đã không còn thân ảnh của Thiên Tôm, ngay cả tiểu tử tử bên cạnh cũng là nóng phải không khí, vẫn duy trì vĩ mặt trợn mắt hé miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Túy Tâm lau nước mắt, Phụ thân. Bàn dục cơ linh vừa động, chỉ vào ân hầu đang đứng tại tầng lầu là do hắn mang đến đó Vừa dứt lời, bóng đen chợt lé Ân hầu cũng không thấy thân ảnh Toàn lâu lại trầm mặt một lát Mọi người đều sọt một tiếng, nhìn chầm chầm tiểu tứ tử Tiểu tứ tử hé to miệng, lui về phía sau hai bước Không ổn à bàn dục một tay bắt lấy bé ôm lấy Lần này không cho chạy nữa a Nói Hai người bọn họ là ai Ngươi ở chỗ nào Cha mẹ là ai Bạch y nhân kia ở đâu Hắn là gì của ngươi Nếu không nói đem người bán đi Tiểu tứ tử vừa nghe đến sẽ bị bán đi Kể kinh oa một tiếng Sợ hãi ôm eo Phụ thân nha Bạch bàn dục Vừa nghe đến mắt liền sáng lên Vừa rồi câu cuối cùng hắn hỏi Hắn là gì của ngươi? Tiểu tứ tử này lại khóc Vừa gọi phụ thân Nói như vậy bạch y nhân kia chính là cha hắn A Bàn dục đem tiểu tứ tử Đưa cho túy tâm còn đang lau nước mắt Đến, ôm lấy, để đệ của ngươi đó Túy tâm nhìn kỹ tiểu tứ tử Đón qua, đón qua, ôm lấy tiểu tứ tử bị ôm lấy cỏ cỏ khuôn mặt nghiêm nước mắt tâm nói này là chuyện gì nha trên nóc nhà thiên tôn vùng bực ngồi xổm ân hầu cũng ngồi xổm một bên lão quỷ chết tuyệt thiên tôn lườm hắn người thần kinh sao vậy mà ngươi cũng tin không phải ngươi sinh sao ân hầu lế mắt nhìn vô nghĩa thiên tôn lườm hắn Vậy ngươi chạy cái gì à Ân hầu khó hiểu Không chạy chẳng lý nhận thức nàm làm nhi nữ Thiền tôn biểu môi Vậy ngươi mau đem tiểu tứ tử cố ra Bằng không trở về giao phó thế nào Ân hầu chỉ chỉ tiểu tứ tử còn đang bị cỏ lên cọ xuống Thiền tôn nhíu mày đưa tay cho ân hầu xem Ân hầu nhìn đến Cổ tay cùng cánh tay hắn đều nổi lên một tầng dây gà Tóc gáy đều dựng thẳng, khó hiểu Sao vậy? Thiên tôn sờ cổ Một tiếng cha của cô nương kia thật đáng sợ Ta mới không đi, người đi cấu Hai người còn đang do dự Chợt nghe cách đó không xe Có một giọng nữ dễ nghe truyền đến Ai u đều đã là người hơn trăm tuổi rồi Giữa ban ngày ban mặt còn hai người đã nhiều năm như vậy rồi vẫn còn nhéo chưa có rõ ràng a Thiên Tôn <cười> Thiên Tôn cùng Ân Hầu vừa ngẩng đầu chỉ thấy tại nút nhà đối diện một hồng y cô nương đang ngồi trùm hổm Cô nương này tuyệt trần xinh đẹp khuôn mặt cũng vóc người khuôn mặt cùng vóc người rất hảo làn da trắng mịn tóc đen mực dài còn đang nâng mặt liếc hai người em. Phía sau lưng còn mang một chiếc ổ sắc lớn. Người tới vừa đúng lúc. Ân hầu một con tay chỉ dưới lầu. Hất hất mặt nói với nữ nhân kia. Tư sinh nhi nữ của thiên tôn đem tư sinh nhi tự của hắn bắt lại rồi. Người đi hỗ trợ cấu ra một chút. Hồng y nhân hồng y nữ nhân kia nghe xong sững sốt một lúc lâu phủng mặt. Nương e... Thiên tôn mặt xanh mét Một cước đá ân hầu ra khỏi nóc nhà Tê Bạch Ngọc Đường đang âm thầm Theo dõi một chiếu đường Cùng mẻ xe của hoàng viên ngoại Cùng với công tôn đều rùng mình một cái Truyện chiêu kéo kéo hai người Sắc mặt Bạch Ngọc Đường lúc này Cũng không đẹp chút nào Tử hồ còn có chút bất đắc dĩ Truyện chiêu tò mò hỏi Làm sao vậy Bạch Ngọc Đường nghỉ nghỉ, mở miệng Có thể sư phụ ta lại gây họa gì rồi đó Ta cũng có dự cảm bất hảo Công Tôn cũng lo lắng Có phải tiểu tứ tử gặp nguy hiểm gì không? Shhh. Triển chiêu ý bảo hai người không yên lòng kia chớ có lên tiếng Thuận tiện kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường Mang theo Công Tôn tiến vào một cái ngõ nhỏ Xe xe, mẹ xe bị ngăn lại trong một cái ngõ nhỏ mà người chặn đường kia lại chính là một chiếu đường. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thoa người ra nhìn, từ khi Ân Hầu chỉ điểm, nhĩ lực của hai người đã gia tăng không ít, có thể nghe được chuyện ở xa. Công Tôn tự hồ không có hứng thú gì, ngồi xổm xuống, một bên tính tính ngón tay, tính xem Các hung hỏa phúc của tiểu tứ tử Tính đến nửa ngày Là đại cát A Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Lúc này đã chuyên tâm Chăm chú nhìn chầm chầm tình huống phía trước Chỉ thấy Một chiếu đường sau khi cản lại mã xe của Hoàng Phủ Cười lạnh một tiếng Tào kiếm Ta biết người không có chết Người nợ đào hoa của người ta Còn chưa có trả hết sao đã định chạy trốn A Truyện Kiều cùng Bạch Ngọc đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Đào hoa trái, bà chữ kia thật quen tai a. Hoang, Hoang đường. Lúc này, Hoàng viên ngoại run rẩy từ xe ngựa đi ra. Nơi này là Khai Phong phủ, các ngươi cũng đừng có khinh người quá đáng. Khai Phong? Một chiếu đường lạnh lùng cười. Thiếu nọ thì phải trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hoàng viên ngoại chứ không phải là muốn đến khai phong phủ báo án vừa lúc có thể cùng đại nhân nói một chút chuyện người đổi trắng thay đen như thế nào giết chết nhà hoàng trong phủ đốt thi thể để cứu con rể nhà ngươi a hoàng viên ngoại tức giận giảm chân ta ta không có biết đúng vậy là ngươi không biết thế nhưng bảo bối nhi nữ của nhà ngươi thì biết a Một chiếu đường buồn cười Nhà hoàng kia lại do chính tay Nhi nữ ngươi giết Xem ra ngoại công như ngươi Là muốn đến Đại Lao Đã mừng tiệc đầy tháng của ngoại tôn ngươi à Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái Triển chiêu thân thủ Tấm tấm lại công tôn Còn đang tính tính toán toán Công tôn buồn bực, Hoàng tiểu thư có mang thai sao Triển chiêu hỏi công tôn không tôm sợ sờ, sờ cầm. Không a, lúc trước nhìn ra không có, bốc quá cách cũng khá xa, ta cũng không quá chú ý. chuyển chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe. Đầu kia hoàng viên ngoại vẻ mặt van xin. Ngươi đến tục cùng là muốn thế nào? Nợ đào hoa gì đáo của ngươi? Ta đã phải tán ra bãi sản Để đền cho ngươi rồi Ngươi còn muốn như thế nào nữa Lúc trước Không phải ta đã nói rồi sao Một chiếu đường mỉm cười Không, không được Tuyệt đối không được Hoàng biến ngoại một mực lắc đầu Đây chính là đại tội Sẽ bị tịch biên gia sản Giết cả nhà Tuyệt đối không được à Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Đều buồn bực một chiếu đường muốn hắn làm cái gì? như vậy, hoàng viên ngoại e người hôm nay hãy nói lời vĩnh biệt với ngoại tôm chưa sinh ra đi e còn có cả con rể quý của ngươi. một chiếu đường chưa có dứt lời, chị thấy mành xe bị kéo lên một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc như một tiểu tư leo ra. người đừng có khinh người quá đáng. Nếu như đem tà giao vào tay Phủ Khai Phong Tà để luyện đem ý đồ sát hại triệu phổ của các ngươi nói hết ra Đến lúc đó thì cùng lắm cả hai đều chết Công Tông vừa mới định tính tiếp Tính toán hung cát cho tiểu tứ tử Đột nhiên nhướng mi Nhảy dựng lên Há to miệng lại xem Triện chiêu thấy hắn há miệng Ý bảo hắn Đừng có lên tiếng Cầm tôm nhanh chóng che miệng lại Thiếu chút nữa đã hô lên Con mẹ nó chứ Kẻ nào lại muốn hại tên lâu manh kia Trong xe ngựa Chính là gã tiểu tư lên cuối cùng kia Xem ra hắn chính là tàu kiếm Một chiếu đường mắt lạnh nhìn tàu kiếm Tàu kiếm Người là người thông minh Lần buôn bán này Người nói ra sẽ chết Không nói ra cũng sẽ chết Còn không bằng hợp tác với ta tae đảm bảo ngư sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết. tàu kiếm do dự. lúc này chợt nghe trong xe ngựa truyền ra tiếng kêu sợ hãi. hoàng viên ngoại cùng tàu kiếm cùng quay đầu lại. liền nhìn thấy hai thủ hạ của một chiếu đường đem theo hoàng thủy vân cùng mẫu thân nàng ta ra ngoài đưa đến phía sau một chiếu đường. người chớ làm ấu Tèo kiếm kích động Công tôm híp mắt trong chốc lát Khỉ nhú mày Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn Ý tứ như muốn hỏi Hoàng Thủy vân kia mang thai sao Công tôm lắc đầu Không giống Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Lập tức liếc mắt một cái Cổ quái Ngươi đừng có săn bẫy e Hoàng viên ngoại sốt ruột Cuối cùng giảm chân Ta ta đáp ấn ngươi Một chiếu đường nở nụ cười Vậy thỉnh hoàng viên ngoại Mau mau hồi phủ chuẩn bị A Ngươi trước tiên thả người Tàu kiếm sốt ruột Hoàng phu nhân cùng hoàng tiểu thư Vẫn là để ta thay các ngươi Chứa cố thì hơn Một chiếu đường nhướng mi Hoàng viên ngoại ở nhà Chờ tin tức của ta Chỉ cần ngươi làm ổn thỏa chuyện ta giao phó Hoàng tử thư cùng hoàng phu nhân tự nhiên sẽ trình trở về bình an. Nói xong, liền mang người rời đi. Công Tôn nhìn Trẫm Chiêu, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, ý tứ làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đường cùng Trẫm Chiêu trước tiên ẩn thân vào trong một ngõ hẻm. Hoàng viên ngoại cùng tao kiếm ủ rũ mà quay về hoàng phủ, đều buồn bã không nói gì. Mà một chiếu đường lại người hướng nơi khác đi Truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi một ánh mắt Một chiếu đường kia thế nhưng lại cho rằng Thông qua hoàng viên ngoại cùng Tào kiếm Có thể ém sát được chữ phổ Ém sát chữ phổ là việc mà các nước đối đầu Đại Tống đều muốn làm Hoàng viên ngoại này lớn nhất Cũng không phải chỉ là người buôn bán vải thôi sao có tài đức gì để có thể lợi dụng giết chết chủ phổ?